bạn đang nghe truyện audio Tề Dù Nhất Mộng tác giả Trần Sống truyện được phát trên website truyện người đọc vv cửa vào lão đại anh đang đâu vậy đang ăn mì đột nhiên có một người pm cho yến cuồng đồ là của một hào hứa tên là tuổi trẻ lông bông từng chịu không ít ẩn huy của yến cuồng đồ bởi vậy cũng già nhập vào đội cuồng nhiệt giả Người này đang tuổi bè gãy sừng trâu Nói rất thông minh Nghĩ Yến cuồng Đồ thường an bài hắn đi làm mấy chuyện Về trình sát tình báo Yến cuồng Đồ nói Bọn anh ở quán mì của Trương Đại Ngưu Cậu có tới làm bát không? Sừng hồ sẽ Yến cuồng Đồ với người ngoài Không thân thiết như Đại Nhiệt Nên sẽ khác một chút Tuổi trẻ lồng bồng vội la lên Ản uống gì nữa anh? mau tới Em phát hiện con đường từ quán vũ trang rồi Thật sao? Yến Cuồng đồ mừng rỡ không thôi. Ở đâu thế? Tuổi trẻ lông bông trả lời. Ở trong một địa đạo bí mật ở phía Bắc Thành. Mọi người bao tới đi. Thu được tin tốt như vậy Yến Cuồng đồ mừng rỡ như điên. Lập tức một lớn tiếng thông báo cho cả đội. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không ổn lắm. Chẳng may tuổi trẻ lông bông nhìn lầm. Mọi người chẳng phải sẽ không vui. Hiện tại cuồng nhờ giả đang trong giai đoạn mới thành lập. Lực ngừng tụ cũng không mạnh mẽ. Không thể bởi vậy mà mất đi nhiệt tình vẫn là tự mình đi xác nhận một chút cho thỏa đáng. nghĩ vậy hà nói mọi người ở lại tiệm mì chờ đợi tin tức, không cần hành động thiếu suy nghĩ. chính mình thì tìm một cái cớ rời đi. tới chỗ tuổi trẻ lông bông chỉ, trên đường chỉ thấy ai nấy đều hành tung vội vàng, túm nắm tụm ba giống như là đang tìm hàng mà bắt chuột đồng vậy. chỗ này đào, chỗ kia bới, lục soát khắp mọi ngóc ngách trong thành. với cuộc tìm kiếm đại quy mô thế này, còn đường kia dù có bị giấu sâu dưới đất. Thì sớm muộn sẽ bị đào ra Rất nhanh Yến cổ đồ đã gặp được tuổi trẻ lông bông Tuổi trẻ lông bông thấy hắn tới một mình Thì ngạc nhiên nói Ờ, lão đại Sao lại chỉ có mình anh, người khác đâu Yến cổ đồ không nói chuyện nguyên nhân thật Cười ha ha lấp liếm Đáp Ờ, bọn họ còn đang ở tiệm mì Anh xong trước nên đi trước mở đường thôi Còn đường kia giấu ở đâu Để anh xem qua xem Anh nói nhỏ một chút Chẳng may lại có người nghe lén mất Tuyệt chảy lồng bồng thì anh lớn tiếng, lập tức khẩn trương lên, điệu bộ rón già rón rén nhiều xung quanh, xem có ai nghe thấy không. Thằng nhóc này làm người mà hẹp hòi thì làm sao mà khá được. Yến cổ đồ giờ khóc giờ cười, đường đường trấn nguyên tử, há lại có chút người bọn hắn có thể ứng phó. Chẳng qua cố gắng chiếm chút tiền cờ, đạt thêm vài phần tiện nghi thôi. Nơi này kỳ thật là một vườn hoa bị bỏ só, gần chân tường thành phía bắc. Thì thoảng cũng có một vài người chơi tới tìm tòi quanh vị trí này Đi đến vội vàng Nên cũng không ai để ý tới hai người Yến cùng đồ Tuổi trẻ lồng bông nhìn quanh một vòng Để chắc chắn không có ai Rồi mới kinh đáo di chuyển một tàng đá Cạnh hòn giả sơn Lập tức lộ ra một cái cửa động thối om Yến cùng đồ đánh giá Cửa động bí mật này hỏi Ờ lông bông Chỗ bí mật thế này sao cậu tìm được vậy Tuổi trẻ lồng bông cười đến híp cả mắt Em vốn đang tìm một chỗ kín để đi tiểu. Bỗng nhìn thấy dưới hoàn dạ sơn. lóe lên luồng sáng. Bèn nổi lòng nghi ngờ mà di chuyển tảng đá chui vào. Tiến không sầu lắm đã nhìn thấy. Một vùng sáng chói loại đằng trước. Nhất định là con đường tới quán ngũ chàng. Vì thế lập tức báo cho anh. Hóa ra là cái bãi đi tiểu. Yến cục đồ vùng tay lên nói. Đi. Đi xem một chút. Tuổi trẻ lồng bồng trợn tròn mắt. Ờ. Chỉ hai chúng ta sao Yến quần đồ cười nói Sợ cái gì Nhìn đường vào thôi chứ có đi vào đâu Cậu đừng lo Tuyệt chảy lồng bông lúc này mới thoải mái song hành tiến vào Bên trong địa đạo tối đen Tuyệt chảy lồng bông lấy một ngọn đuốc Đi trước dẫn đường Yến quần đồ theo ở phía sau Mũi không ngừng khụt khịt Có chút không quen mùi vị tại nơi này Địa đạo này cũng không sâu Có thể nghe thấy rõ cả tiếng vó ngựa trên mặt đất Thậm chí còn cảm giác được rung động, cũng không rõ liệu có sập được hay không. Đi xa hơn một chút, phía trước là một cuồng sáng mạnh đến chói mắt, tựa như đụng phải một cánh cửa xây từ ánh sáng. Cuồng sáng này lúc cò lúc rãn, giống như có sinh mệnh, rất là quái dị. Vút, Yến cuồng đồ rút rào một lá cờ, cờ này cao chừng 2 mét, hình tam giác, mặt cờ màu xanh có theo hình mai rùa. Lá cờ này có tên là Thanh Quy Kỳ, cờ rùa xanh. Là một phát bảo cửu phẩm của Phật Đạo Thì chuyển ra có biến Có biến to tới cả chục mét Có hiệu quả chống các loại công kích từ bên ngoài Hắn đưa thành quy kỳ che chắn ở phía trước Rồi từ từ đi xem qua trò kỹ Thế nhưng chỉ nghe quần sáng kia Phát ra tiếng động thịch thịch trầm thấp Giống như một trái tim đang đập Hắn đang chuẩn bị đưa tay lên sở thử Thì tuổi trẻ lông bông ở đằng sau vội nói Đừng, lão đại Nghe nói chỉ cần chạm vào cánh cửa này Thì sẽ bị cuốn vào đó. Nghe vậy Yến cù đồ đây phải dừng tay. Kích động nói. Xem ra nơi đây đúng là đường vào rồi. Chúng ta mau ra ngoài gọi mọi người tới thôi. Bọn hắn đang muốn đi. Cuồng sáng kia đột nhiên bành trướng. Hào quang tăng mạnh. Tự hồ có chuyện sắp xảy ra. Không tốt. Yến cù đồ lập tức vùng thanh quy kỳ. biến nó thành một lá cờ lớn bảo vệ mình và tuổi trẻ lông bông. Đúng lúc này. Cuồng sáng kia phát nổ. Một cỗ lực lượng cực mạnh đập lên thanh quy kỳ Mạnh đến nỗi khiến cả lá cờ Lẫn hai người đang bên trong đó Phá vỡ mặt đất mà bắn ra ngoài Dẹt dẹt Pháp bảo cửu phẩm kia Quá giới hạn chịu đựng lập tức bị xé nát Trở thành một mảnh vải rách Hoàn toàn hòng mất Yến quần đồ chỉ cảm thấy Duồn gan nhộn nhạo suýt thì hộc máu Nhếp thần quang hộ thần Cũng mờ nhạt như muôn tắt Phía sau hắn tuổi chảy lồng bông Bị thương nhẹ hơn Vội vàng xuất giả một thành làng nhà Đào Thuộc pháp bảo cửu phẩm Dũng cảm đứng cả ở trước người Yến cuồng đồ Chỉ thấy quần sáng kia phá mặt đất mà ra Cấp tốc tăng trưởng Biến thành bộ dáng một cánh cửa cực lớn Mặt trên còn có một tấm đại hoành phi ghi Cửa vào quán ngũ trang Yến cuồng đồ thấy cười khổ nói Điền sử đó chứ lần này thì đúng là làm kỹ nữ Còn được dựng đền thờ rồi Cái cổng vừa to vừa nổi bật như vậy Rõ ràng là để toàn thành kéo tới Thế mà còn bày đặt bắt người ta vất vả đi tìm Hàn tiếc rẻ cái thành quy kỳ Tức giận mắng. Biến cố kinh thiên động địa này Lập tức hấp dẫn toàn bộ người chung quanh đến đây Thấy cánh cửa Ai đấy đều hừng phấn không thôi Chạy vội tới như là một đám sắc làng Nhìn thấy mỹ nữ Thậm chí có nhiều kẻ không kìm nén được mà xông thẳng vào Tuổi trẻ lồng bồng nói Lão đại Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào Yến quần đồ nốt một viên tiểu hoàn đan, nói Quay về tiệm mì ăn mì đi Tuổi trẻ lồng bồng ngạc nhiên Ăn mì? Chúng ta không đoạt quả nhân dâm sao? Yến quần đồ thản nhiên nói Hiện tại đi vào, căn bản là chịu chết thôi Chúng ta tội gì mà phải đua đòi với đám cắm, chán cơm thèm đất ấy Tốt nhất là đợi các tổ chức game thủ chuyên nghiệp Hoặc là các gia tộc cỡ lớn có hành động Đến lúc đó mới chính thức là cơ hội tốt Để đục nước béo cò Hắn vừa nói xong Tuổi trẻ lồng bồng đã hiểu rõ Gật đầu lia lia Cửa vào xuất hiện Con đường ngay trước mắt Toàn thành náo động Tất cả mọi người điên cuồng chạy về cùng một phía Chỉ sợ rất lại phía sau vài giây thôi Cũng sẽ chỉ còn được ăn hột của cải nhân sâm Không thể tưởng tượng được Khi đi chịu chết lại đồng đến thế Có thể thấy được lòng tham hại người đến mức nào Trên đường về quán mì Yến quần đồ phái đám huyền dung cũng đang hộc tốc chạy tới Chỉ có đại nhiệt là vắng bóng Các cổ cậu vội vàng muốn đi đầu thai sao Yến quần đồ tức giận mắng Hắn rất vất vả mới tập hợp được những người này Cũng không muốn bọn họ chết yếu Ta là tiểu bảo ngượng ngập nói Nghe nói đã phát hiện cửa vào quán ngũ trang Cho nên bọn em muốn tới góc vui thôi bà Yến quần đồ giận điền lên Đã nói bao nhiêu lần rồi Hết tại hành động phải theo hiệu lệnh Không phải tôi đã bảo với các cô cậu đợi tiệm mì sao Xem các cô cậu giờ có giống đám rồi đi tìm mật không Có thể làm đại sự được sao Đúng rồi Đại nhiệt đâu Ta là tiểu Bảo trả lời ở Hắn ta vẫn ở trong quán mì Nghe tin tức lớn như thế mà cũng chẳng phản ứng gì Có lẽ hắn ta sớm đã bị trấn nguyên tử dọa cho vỡ mật Muốn làm rùa đen rút đầu rồi Yến cuồng đồ trừng mắt liếc hắn Lơn tiếng nói Không phải tôi đã nói Nếu tôi đi vắng Thì hết thầy đều phải nghe đại nhiệt hay sao Tại sao tự điện chạy tới đây Tài là tiểu bào rất ấm ức nói ừ, Hắn tạo tôi có bản lĩnh gì Em đã xem qua thuộc tính rồi Người không có hồn phách Không thể làm cái gì chứ Mọi người cùng kêu lên phụ họa Yến cuồng đồ nói Cậu ta là đại trí già ngu mà thôi Các cụ cậu không hiểu được đâu Hắn nhìn nét mặt của mọi người đều là không phục Không tin Thì đang phải thở dài Cũng phải Nếu đại nhiệt mà không thể hiện chút tài năng ra chất công chúng Đúng là rất khó thu phục lòng người Hắn càng nghĩ càng phiền Cuối cùng nói hey, thôi bỏ đi chờ về đã tính sau Mọi người vẫn khá nghe theo hắn Liền đi theo sau trở lại tiệm mì Vừa vào đến nơi đã thấy đại nhiệt Đang cô đơn ngồi ăn mì một mình ở trong Yến còn đồ ngồi xuống đối diện hắn thở ngắn than dài. Nhân tâm toàn mắt, quý tụ một đội ngũ thật không dễ. Đại nhiệt bật cười nói: "Người đều có lòng hiếu kỳ, xem náo nhiệt mà thôi, anh cũng đừng quá để ý." Bạn nghe trên audio, Tê Du nhất mộc, tác giả Trần Sấu, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Phóng viên trong trò chơi. Mọi người rớt ruột đợi mãi Mới đến lúc Yến cùng đồ cùng đại nhiệt ăn xong Đi ra khỏi quán Mỗi người đều nắm thật chặt nắm đấm Ý chí chiến đấu hừng hực Yến cùng đồ hỏi đại nhiệt Hiệt đệ, theo chú giờ chúng ta nên đi đấu Đại nhiệt nhìn đội viên đội cuồng nhiệt giả Đang hừng phấn đến muốn bốc hỏa Nghĩ thầm nếu giờ mà không đi tới cánh cửa kia Thì sợ là bọn họ bạo động mất Vội nói Ăn uống đủ no rồi Giờ mọi người đánh tới cửa kia Vận động một chút đi Vì thế mọi người bắt đầu xuất phát Chậm rãi đi trên con đường Giờ này đã không một bóng người hướng tới cửa vào quán ngũ trang Vì sao nói con đường không một bóng người hả Đó là bởi vì khi tin cánh cửa xuất hiện Mọi người đã chạy hết tới Làm sao còn có ai nhàn nhã đi ở chỗ này Tới nơi Chỉ thấy đồng nghịp nghịp những người là người Chạy lấn xô đẩy nhau Đến nỗi ai ai đều đầu tóc tai rối bù Tiếng chỉ bới vang vọng trời xanh Hết chỗ này đến chỗ khác Cánh cửa ánh sáng được vây giữa biển người. Như thực như ảo. Chúc lại có người xông vào rồi biến mất. Không thấy bóng dáng tầm hơi. Ta là tiểu bảo cô dứng của liên quan sát. Mắng. Người thật còn mẹ đó nhiều. Xem ra không thi hành bạo cúc mở đường thì không vào nổi đâu. Yến quần đồ nói. Không sao. Chúng ta cứ đứng ở vòng ngoài chờ đi. Đợi đám người này vạn bớt. Sẽ có cơ hội. Hình dung thắc mắc. Để đến lúc đó... Quả nhân xâm chẳng phải là sống đã bị người hái rồi sao Yến Cổ đồ nói Trấn Nguyên Tử không phải là dễ đối phó như vậy Phòng trường số người tiến vào hiện tại Còn chưa đủ cho người ta nhét kẽ rằng Hắn vừa mới dứt lời Một tiếng hét thảm từ trong cánh cửa kia vang lên Ngay sau đó là một thường binh Máu mẻ bè bét bay ngược ra Tất cả đều trợn mắt kinh hãi Đây chỉ là người thuộc nhóm đầu tiên Bước vào cánh cửa đó Thế nhưng giờ cách hắn trở ra Lại cực kỳ bi thảm Người này tên là Sấm Điên, người cũng như tên, diễn cảm trên mặt hắn hiệu giờ như là đã thật sự phát điên. Hắn lập tức nuốt một viên đại hoàn đan giá trị vạn đồng, sau đó chìa vào cánh cửa ánh sáng mà trời ẩm lên. Cái game chết tiệt, hoạt động trung thu gì mà biến thái thế này? Ai đánh thắng được? Lấy một củ cà rốt chờ lơ lửng trên đầu không cho chúng ta ăn? Hê, <cười> khinh chúng ta là con lừa sao hả? Trong đám người có kẻ biết đến hắn, là hoảng lên. Là lãnh đạo Sấm Điên của bác giác thôn. Ê ngất bất thôi, nghe đó hắn ta rất trâu bò Dưới tay có vài trăm thủ hạ Lại có pháp thuật cao cấp của một thần pháp bảo cực phẩm Mà cũng không trụ được đấy chấn nguyên tử kia quá là kinh khủng rồi Trong truyền thuyết Tề thiền đại thánh còn bị hắn quậy như trọng trống Có thể không trâu bò sao Ông cho quả nhân xâm là quả táo 10 đồng một trái chắc Đương nhiên là phải khó lấy được Mới có ý nghĩa Người người đang cãi nhau âm ý Thì có một thân ảnh bệnh mẽ sẽ qua như gió trần dấm lên vài mọi người mặt tiến làm tiếng chửi bắn càng kịch liệt. Tiền sử đứa nào dấm lên vài của ông thế? Muốn chết đúng không? Đứa nào? Đứa nào đạp tao? Thích bị trai chân hả? Người đọ lộn một vòng trên không, dù chuẩn xác dừng lại bên cạnh cánh cửa, đứng vững, chắp tay coi như chào hỏi với đám dân tình đang tức giận, nói à, Các vị khán quan, tôi chính là phóng viên hàng đầu, ảnh tuấn tiểu sái, phóng lưu đa tình, giá quả khí thủy. Nước quả coca thật ngon của Tây Du nhất mộng Hôm nay tới để, để đưa tin trực tiếp Tại hiện trường cho sự kiện hot nhất hiện nay Chỉ thấy người này da trắng môi đỏ Quả như là đủ anh Tuấn Quần áo mặc trên người cũng rất kỳ quái Game cổ trang Nhưng mà lại mặc âu phục Giày đen kèm ca vạt Nhìn cách ăn mặc hiện đại này Người không biết có khi còn tưởng Hàn mới xuyên Việt đến Lại nói Da quả khí thủy này có lai lịch rất quái dị Trước khi Tê Dù Nhất Mộng chính thức mở cửa, từng công khai thông báo tuyển dụng đội ngũ phóng viên trong trò chơi, mỗi từng server chỉ có một người. Thần phần của phóng viên khá đặc thù, chủ yếu có ba đặc điểm lớn. Thứ nhất, phóng viên thuộc về loại tồn tại tương tự như NPC, nhưng không thể can thiệp bất kỳ chuyện gì trong trò chơi, mà có công việc riêng là tiến hành phỏng vấn cùng đưa tin về những đại nhân vật hoặc đại sự kiện. Những người này tất nhiên phải có lập trường trung lập khách quan, nhưng phải biết cách khuấy động bầu không khí Đương nhiên không được chạm đến vấn đề pháp luật và đạo đức Thứ hai Phóng viên không thể công kích quái vật cùng người chơi Và ngược lại Đồng thời cũng không thể tiết lộ Bất kỳ tư liệu gì liên quan tới trò chơi Thứ ba Bởi vì lý do công việc Cho nên phóng viên có thể ra vào bất cứ bản đồ nào Đương nhiên cũng có ngoại lệ Ở một vài trường hợp đặc biệt Như động phủ à, WC có người Tóm lại Phóng viên game không thể xem như một người chơi Nhưng cũng không phải là NPC Lại càng không phải là gamer Họ thuộc về một tồn tại đặc thù, giúp cho trò chơi càng thêm nhiều niềm vui. Thì ra là mặt hàng quái thai này, mọi người cũng yên tĩnh trở lại, không chơi băng nữa. Gia quả khí thủy đào mắt một vòng, lớn tiếng nói. sinh bị đang rất đáng quý, mà quả nhân sâm cũng chẳng thua. Lễ hội trùng thu sắp đến, trò chơi tổ chức, đại hoạt động này sẽ kêu gọi các vị anh hùng tới tham gia. quả thật là một sự kiện vô cùng đáng để quan tâm hắn nói xong lời dạo đầu Lập tức chạy đến cạnh sấm điền nâng lên một vật hình trụ tròn Tựa như camera Mỉm cười nói Các hạ hẳn là mới vừa từ quán ngũ trà đi ra Có thể kể cho mọi người chút tình huống bên trong được không Đối mặt với camera Sấm điền thoáng bình tĩnh lại Mặt lộ vẻ bi thương Chỉ có một chữ để hình dung Thảm Đi vào hơn 200 người Ngoại trừ tôi ra Tất cả đều đã trở thành cô hồn dã quỷ Nghe tin này Đám người cùng kinh hãi mà nhao nhao kêu lên Đều thầm may mắn Mình không có xúc động nhất thời vọt vào cánh cửa kia Mặc dù sau khi chết Chỉ cần bỏ ra 5 vạn đồng mua thuốc đầu thai Sẽ lại là một hảo hán Nhưng 5 vạn đồng không phải tiền sao Hơn nữa còn bị rớt trang bị rất ngộ tính Cho dù sau khi hệ thống ẩm thực mở ra Ngộ tính dễ kiếm hơn Nhưng đều phải trả bằng tiền đó Yến quần đồ bắt đầu Giao huấn thủ hạ Nghe thế chưa Nếu không phải anh cản Các cô cậu đã sớm đi mua thuốc đầu thai rồi Mọi người tin phục vâng vâng dạ dạ Không dám cãi nữa rồi Cho nên các cô cậu phải học đại nhiệt cái kìa Thấy chuyện không loạn Đó mới gọi là cao thủ Yến cuồng đồ đúng lúc khèn ngợi đại nhiệt Ta là tiểu bảo nước sàn đại nhiệt Đang nhắm mắt tự tu Trong lòng không phục Thầm nghĩ Có lẽ hắn là một phế nhân Cho nên mới cố tình im lặng thì có Cáo thuộc cái quái gì chứ Gia quả khí thủy tiếp tục phỏng vấn Như vậy tức là trấn nguyên từ rất lợi hại phải không Xâm điên tức đến bốc hỏa Chửi Trần trần cái xít Xử lý đoàn người chúng tôi Chỉ là hai tên đồng minh Nguyệt Thanh Phong thủ hạ quán Còn bản thân hắn thì cả cái bóng chúng tôi cũng chưa thấy được Nếu không phải có pháp bảo hộ thân Tôi cũng bị giết chết rồi Nghe được tin tức này Tất cả lập tức nín lặng Náo loạn nửa ngày Hóa ra mới chỉ chạm tới hai đứa trẻ chưa giao máu đầu giữ cửa nhà người ta. Chỉ hai đứa nhóc đã làm thịt hơn 200 người. Chẳng phải là nhân vật chính chấn nguyên tử, càng là vạn người cần hết. Quả biên thái rồi. Vậy ai đoạt nổi quả nhân xâm? Già quả khí thủy lập tức kích động bình luận. Hóa ra tới giờ, quan ngũ tràng mới chỉ là phái giả hai tiên đồng. Boss chân chính chấn nguyên tử chưa có lộ diện. Xem ra, hoạt động lần này có độ khó cả hơn mấy tầng lầu. Như vậy, rốt cuộc là bao nhiêu tầng đấy 18 tầng hay là 28? Đáp án đang ở ngay trong chính quý vị người chơi. Thời thế tạo anh hùng. Giờ chúng ta hãy cùng hát vang để trộn hoán anh hùng đi nào. Hai, ba. Cái giọng hát chai en kia vừa mới cất lên. Mọi người ảo ảo ngã lăn ra đất. Quả nhiên là sức sát thương quá lớn. Âm sắc hoàn toàn không hợp âm lượng. Âm lượng hoàn toàn không hợp âm điệu. Âm điệu lại hoàn toàn không hợp với âm vực. Căn bản vừa dở, vừa chênh, chạch tông Lại vừa to như cái loa thùng đập vào vàng nhĩ Cái quái gì thế này Phỏng vấn thì phỏng vấn đi Còn bày đặt hát Hát, không phải là kiểu như vậy Đại nhiệt bỗng nhìn mở to mắt mỉm cười thừa dịp đám người còn đang tròn vàng ngất ngư mà chen lên Vọt tới bên cạnh giả quả khí thủy Lớn tiếng nói Vừa rồi tôi nghe được vị tiên sinh này trợ hoàng rất nhiệt tình Khiến tôi rất cảm động Quyết định không che giấu nữa Mà sẽ trở về đúng thân phận anh hùng Hát lên nào mọi người! Nói xong, anh hùng tự vỗ tay tự khen mấy tiếng. Sau đó không biết lôi từ đâu ra một cây gậy, bắt đầu múa mày. Mọi người lần nữa cầm nín, mỗi người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu nổi cái gì lại đang diễn ra. Ta là tiểu bảo thấp giọng hỏi: Lão đại, đây là cao thủ gặp chuyện không loạn mày nói? Yến cuồng đồ cố gắng nín cười, nghiêm túc nói: <cười> Tuy rằng không giống, nhưng anh vẫn cho rằng cậu ta là một cao thủ. Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.pro Liên Minh Tại sao lại là hắn? Khu đất mặt bắc cạnh cánh cửa là đội hình xếp hàng chỉnh tề gồm hơn 500 người thiên hạ hội. Thiên hạ nhất bồi cưỡi thiên hạ giác ngưu đứng đầu hàng ngũ. Thấy đại nhiệt đang rất vô sỉ múa may trước cửa vào quán ngũ tràng thì cực kỳ buồn bực. Lẽ nào trừ bắt giới này lại không bị cửa đầu chung giết chết? Không có khả năng. Một phế nhân không hồn phách. Làm sao mà có thể thoát được cửu đầu chúng? Thiện Hại Nhất Thủ đứng cạnh hắn, thấy hắn vẻ mặt khác thường hỏi: "Ở dị đệ chú quen đại nhật sao?" Thiện Hại Nhất Bồi liền đem chuyện tình ngày đó nói ra. Thiện Hại Nhất Thủ cười hà hà nói: "Xem ra người này cũng không phải là kẻ tầm thường, tuy rằng hiện tại còn chưa có thể hiện, có lẽ là muốn giả heo ăn thịt hổ. Về phần hồn phách, không có thì khả năng là hắn sáng tạo ra một loại pháp thuật có thể ẩn trạng thái đi." <cười> "Thu vị, không ngờ hắn không khai khiếu thì thôi, vừa khai khiếu một cái đã lập tức làm cho người ta phải mở to mắt mà nhìn." Thiên Hải Nhất Bồi kỳ quái hỏi: "Đại ca, sao có vẻ hiện tượng rất rõ hắn vậy?" Thiên Hải Nhất Thụ kể lại hành động của Đại Nhiệt trong quá trình thỉnh kinh, tức đoạn Đại Nhiệt dùng tay trấn đánh chết Ngưu Ma Vương, thì Thiên Hải Nhất Bồi chấn động, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Em khẳng định hành đánh chết Ngưu Ma Vương phải nhận được pháp bảo." Boss cấp bậc yêu vương Thấp nhất cũng rời ra pháp bảo tám phẩm Chẳng trách hắn luôn ẩn mình Hóa giả học theo nhân vật chính Trong mấy tiểu tuyết điên hiệp trên mạng Cố ý ẩn giấu thực lực để lòe đối thủ Thiền hại nhất thủ nói ngưu bào vương rớt ra pháp bảo Là không cần phải hoài nghi Tuy rằng hắn không thừa nhận Nhưng đó chẳng qua là sợ người khác thèm thua mà cướp đặt thôi Hiểm có là hắn có bảo Mà không kiêu ngạo Là một nhân tài Chúng ta nên thừa mời chào Nói xong, thiền hạ nhất thủ thúc ngựa cưỡi chạy đến gần đại nhiệt, chắp tay nói Người anh em, đã lâu không gặp Giờ từ nhân vật chính thằng cấp lên anh hùng rồi cơ à Đại nhiệt có ấn tượng không tôi với người này, cười nói Ê, Thì ra là thiền hạ lão đại Lần đánh quả nhân sâm này có hy vọng rồi Thiền hạ nhất thủ cười nói Tôi đến chính là để mời anh em nhập bọn Hiện tại thiền hạ hội cùng long thị gia tộc đã vứt bỏ hiềm khích trước kia, Một lần nữa kết mình hơn nữa còn liên thủ với hai đại đoàn thể của tân thủ thôn khác là thuyết huyết mình do tướng thần lão đại xuất lĩnh và bắc phương gia viên là do Cư bắc lão đại dẫn đoàn tức là coi như là toàn bộ đại đoàn thể của trường an đều tham dự mặt khác chúng tôi sẽ còn mời chào rất nhiều cao thủ du tán và đội ngũ mỗi người xuất một phần lực chắc chắn sẽ giết được chấn nguyên tử kia những máy nhìn này rất cuộc muốn xuất động cơ hội chính là ở chỗ này đại nhiệt nói Không thành vấn đề. Liên minh kia chừng nào tôi bắt đầu hành động. Thiền hạ nhất thủ nói. Càng nhanh càng tốt. Hiện tại mọi người đang sụp sồi ý chỉ chiến đấu. Đúng là thời cơ tốt để động thủ. Trước tiên cậu sang bên chỗ của thiền hạ hội để thương lượng kế hoạch cụ thể đi. Đại nhiệt gật đầu đáp ứng. Không đùa giỡn nữa. Hưng đám yến cùng đồ vẫy tay ra hiệu cho cả bọn cùng đi. Rồi đi trước tới phía đám người thiền hạ hội đang đứng. Thiền hạ nhất thủ nói. Trước khi liên minh Bốn đại đoàn thể chúng tôi đã đặt thành hiệp nghị Đem 100 quả nhân sâm chia đều Mỗi bên 25 trái Bởi vì cuồng đồ cùng đại nhiệt là hai cao thủ Du tán bản hội mời tới Cho nên tôi đáp ứng hai người Mỗi người sẽ có được một quả nhân sâm Về phần anh em ở dưới Thì không có cách nào Mọi người có ý kiến gì không Yến cuồng đồ như mày suy nghĩ một lát nói Chúng tôi muốn ba trái Thiên hải nhất thủ Hơi suy tư nói Ờ có thể Nhưng điều kiện tiền quyết là các vị phải có biểu hiện xứng đáng trong quá trình giết tấn chấn nguyên tử Nếu không ra tay thì hết thầy hiệp nghị xóa bỏ Yến cục đồ cười nói Đó là đương nhiên Vua công bất thụ lộc Cũng không phải trẻ con đến ngày quốc tế thiếu nhi ra xếp hàng đợi chia kẹo Đại nhiệt bỗng nhiên nói Yến đại ca muốn ba trái là thuộc về dân hành ấy Tôi cũng muốn ba trái Lời vừa nói ra toàn trường đều ô lên Thiên hạ nhất thủ biến sắc, nói Điều đó không có khả năng Trong điều kiện các vị có biểu hiện tốt Tôi cũng chỉ có thể đại biểu thiên hạ hội Đồng ý phần cho các vị tổng cộng 3 trái Đại nhiệt cười nói Tôi cho rằng Biểu hiện của chúng tôi sẽ còn vượt qua Cả đoàn thể, chỉ muốn 6 trái Xem như đã chịu thiệt rồi Thiên hạ nhất thủ cười lạnh nói Nếu cậu có bản lĩnh như vậy Thì một mình đi đánh chấn nguyên tử đi Dù sao bất kể như thế nào Quý cụ không thể loạn. Tôi chỉ có thể phân chia như thế. Tốt lắm. Vậy tôi không tham gia. Đại nhiệt nói rất kiên quyết. Đứng dậy bước đi. Thiền hài nhất thủ kéo hắn nhập bọn, Vốn vì cho là trên người đại nhiệt có pháp bảo cực phẩm. Sẽ phát huy tác dụng trọng yếu trong quá trình săn giết chấn nguyên tử. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của hắn. Bởi vì trên người đại nhiệt làm gì có pháp bảo nào. Nhưng không thể tưởng được đại nhiệt lại tham lam như vậy. Đòi đến sâu trái. Kỳ thật, thiền hạ nhất thủ có thể đáp ứng, chia ba trái, hoàn toàn là xem trọng pháp bảo cực phẩm trên người đại nhiệt. Đấy đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn. Yến Cộng đồ lập tức nói. Nếu hiện đệ của tôi đã không làm, thì chúng tôi cũng đi thôi, cáo từ. Mấy người này vừa đến đã đi, thiền hạ nhất bồi giờ khóc giờ cười nói. Thế nào mà cảm giác như chúng ta là cái bến xe buýt thế nhỉ? Thấy đại nhiệt không biết thức thời như thế, sắc mặt của thiền hạ nhất thủ sành mét, tức giận nói. Sư tử há mồm to Lẽ nào hắn cho là bằng mấy kiện Bác pháp bảo cực phẩm Thì có thể giết chết chấn nguyên tử Độc chiếm của nhân sấm <cười> Đã như vậy thì đừng có trách tạ truyền mệnh lệnh của ta xuống Để ba đại đoàn thể kia chú ý Tiến qua cửa Chỉ cần thấy đại nhiệt này thì lập tức cho phép mọi người pê ca Không để hắn đến gần cây nhân sấm Thủ hạ phụ trách truyền lệnh nhỏ giọng nó hỏi Ê, Nếu mà mọi người hỏi tại sao lại như vậy Thì trả lời như thế nào ạ Triệt hại nhất thủ nhướng mày, nói. Nói trên người đại nhiệt có bằng pháp bảo tam phẩm. Thất phù vô tội, hoài bích có tội. Từ nay về sau, hành chính là chuột chạy qua đường. Ai cũng muốn đánh. Đi ra bên ngoài, đại nhiệt có chút trầm mặc Muốn tự mình rời đi. Yến cuồng đồ ở phía sau thấy thế hồ lên. Hiền đệ, chúng muốn đi đâu? Đại nhiệt cũng không quay đầu lại, nói. Em định tìm một chỗ an tĩnh tự tu, Mọi người từ từ chơi nhé. Nhìn bóng lưng gầy gò của hắn yến quần đồ thầm thở dài. Nhìn tới bên ngoài đại nhiên có lúc thật loạn lúc vui cười lúc tức giận không biết đâu mà lần. Nhưng kỳ thật hắn chỉ là muốn giấu đi nội tâm của mình không muốn để ai biết. Tính cách này thật không tốt làm người ta vừa khó hiểu vừa không thích. Những người khác trong đội cuồng nhiệt giả đuổi tới ta là tiểu bảo thờ phì phì đói. À, giờ thì tốt rồi hắn phùi đít bỏ đi Chúng ta thì cả hột của quả nhân sâm cũng không có cơ hội đấy. Huyền trông nói. Đúng thế, sao anh ta lại như đứa trẻ vậy chứ? Hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của người khác. Yến lão đại, anh cũng không thể cứ bình một kẻ như thế mãi được. Yến cuồng đồ lớn tiếng nói. Đại nhiên là hiền đệ của tôi. Nếu sau này có ai nói xấu cậu ấy một câu, chính là chống đối lại tôi. Người đó tự rơi khỏi quân nhiên già đi. hắn tức giận đến dầu tóc dựng đứng, hết sức nguy yên, uy nghiêm tuổi trẻ lông bông lập tức giảng hòa nói kỳ thật đại diệt vẫn là có một chút ưu điểm ví như anh ta rất im lặng không quấy rầy đến ai cả Hình dường cười mỉa vậy cũng là ưu điểm nếu yến lão đại đã thiền vị anh ta như vậy thì thôi đi Hình dường rời đi đồng thời mang theo ba người chủ yếu đều là người theo đuôi cô ả yến quảng đồ không có lên tiếng khuyên can lạnh lùng nhìn trầm trầm ta là tiểu bảo ta là tiểu bảo lập tức chớp chớp đôi mắt phượng À, Lão đại, không cần phải dùng lại ánh mắt hoài nghi để nhìn em Em là một lòng một dạ với anh Yến cổng đồ chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi trong lòng đến rét rùn, cười mắng Cậu cái gì cũng tốt Chỉ có miệng là thối Sau này, nhớ đánh răng nhiều hơn à, Vâng, mục tiêu của em là không sâu răng Ta là tiểu bảo rất hòa trường làm thủ thế Khiến mọi người cười một trận xóa đi căng thẳng vừa rồi Yến quần đồ cũng dần dần quên đi phiền muộn Việc đám huyền rùng rời đi Lần này coi như thanh tẩy Cát vàng thổi hết chỉ còn lại vàng dòng Người lưu lại mới chính thức là những viên gạch nền tảng cho tương lai Chuyện được phát trên website chuyện audiovv.pro Tập kết Đại nhiệt tìm được một quán trà đạo Trong một gian phòng trang nhã Trong quán này có rất nhiều loại trà Hồng trà lục trà loại nào cũng có Uống vào cũng có thể tăng ngũ tính Nhưng giá trị không nhiều Thực ra tác dụng chủ yếu của nơi này là tạo một không gian thanh tĩnh Để cho người chơi có thể tán gẫu, Hẹn hò Hoặc ở một mình ngẫm nghĩ sự đời Bởi vậy thời gian ở đây không bị hạn chế Thu phí theo giờ Tự động trừ tiền trong hành trang của người chơi Thẳng đến khi hết tiền Thì người chơi mới bị tự động tống ra ngoài Đại nhiệt gọi một chén trà Nhưng không uống Để nó ở trên bàn Mặc trở hơi nóng tỏa ra lượn lồi trước mặt tặng hưởng vị cho không khí. Hắn khoanh chân ngồi, lấy cái hồ lô thần bí trong hành trang ra, nghiên cứu. Chỉ một thời gian không xem, thế mà cái hồ lô này lại phát sinh biến hóa. Hình dáng có vẻ nhỏ đi một chút, như vệt chẳng lâm tấm trên hồ lô hồi đi thỉnh kinh, hiện tại đã lan tràn ra, chiếm cứ cả một nửa hồ lô. Hiện giờ hồ lô có được phải là màu xanh đen, nửa trái là màu trắng ngà, đối lập rõ ràng, giống như đồ án của Thái Cực Đồ. Nhất định là có gì bí ẩn Đại nhiệt cầm nó lên Cẩn thận xem xét Lúc này hắn có thể khẳng định 90% Cái hồ lô này không phải là vật tầm thường Có điều không tầm thường ở đâu Không phải là trang bị hay pháp bảo Tức là người chơi không thể mang lên hoặc sử dụng Mà nếu người chơi không thể sử dụng Chẳng lẽ cái cái, cái hồ lô này Có thể tự nó phát hủy tác dụng Nhưng mà giúp cuộc tác dụng đó là gì Sẽ phát hủy ra trong tình huống nào Đối với những vấn đề này Đại nhiệt hoàn toàn không biết gì cả Cho dù nghĩ nát óc Cũng không thể trả lời được Hắn không nhịn được thở dài Rồi nhìn hồ lô mà nói Tao biết mày nửa trắng nửa đen Giới tính không rõ ràng Đã thế là còn xấu mù nữa Khó mà được ai yêu yêu thích thích Nhất định luôn tự ti khép mình Có điều mày đã ở với tao lâu như vậy rồi Thì cũng nên chứng tỏ một chút đi Thì thoảng phun chút lửa Nhả chút nước à, Hay là hò ra chút hơi đi Nếu không chỉ ít cô phóng ra cái rắm ra Chứng minh cái phi phạm của mày tao xem nào Thế nhưng hồi lâu vẫn im lìm như cũ phần miệng tối ỏm sầu hắm Giống như có một vật gì đó bên trong Đang chờ đợi được triệu hoán Nhưng phải có ám hiệu đúng Mới có thể khởi động Đại nhiên không có biện pháp Đành vứt lại nó vào hành trang Bắt đầu nhắm mắt tu luyện Phía bắc thành Trường An Liên minh đi tấn công chém giết Trấn Nguyên Tử Cuối cùng cũng tập trung đầy đủ có khoảng hơn 2000 người, xếp hàng trình tề bên ngoài cánh cửa, chỉ cần lão đại ra lệnh, lập tức liều chết xông vào. Hay động lần này so với lần liên hợp của Thiên Địa hội cùng Long thị ở Hoa Quả thôn thì thành thế mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên, mục tiêu cũng lợi hại hơn cả vạn lần. Thiện hạ nhất thủ, Long Tiên Hương, Tướng Thần, Cự Bắc, bốn đại nhân vật đứng trước đội ngũ, sắc mặt ngưng trọng. Họ có can đảm đối mặt với boss có cấp bậc như trấn nguyên tử là hoàn toàn dựa vào số lượng nhân mã đông đảo cùng 12 cao thủ của pháp thuật cao cấp cho đội ngũ và hai kiện dị bảo một kiện là pháp bảo ngũ phẩm của Phật Đạo tên là duyên định tam sinh châu của tướng thần chữ hạt châu này chỉ sử dụng có thể to nhỏ tùy ý một khi nó bị quấn lấy thì chân tay bị trói không thể động đậy. giống với tác dụng của pháp bảo nhất phẩm khốn tiên tác tuy nhiên uy lực kém hơn bảo vật này hiện tại đang đứng top một bảng xếp hạng pháp bảo Nó là chấn mình chi bào của thiết huyết minh, do tướng thần dân dắt đội ngũ đánh lên hoàng hoa quan, chiến đấu hơn 10 tiếng đồng hồ, giết chết lão yêu ngàn năm bách nhãn mà quân mới thu được. Là con giết tình có một chằm mắt ở bụng, sư huynh của bảy con nhện tinh động bàn tơ. Kiện thứ hai chính là phát bảo ngũ phẩm ngọc diện tì bà của cao thủ cáo cao thủ Long Thị, Hồ Ly. Đàn này một khi gảy lên có thể phát giả huyền âm, đảo loạn ý chí khiến cho người nghe đầu óc hồn mê không có sức chống cự. Bởi vì hồ ly luôn ẩn mình, không lựa chọn công khai trên bàn xếp hạng, bởi vậy không được lên tốt. Nhưng nếu nói về công năng, ngọc diện tỷ bà còn cao hơn duyên định tam sinh châu một bậc. Phóng viên giả quả khí thủy đứng ở cửa thần thái kích động nói: Hiện tại ở server này năm đại thành thị vì đối phó với Trấn nguyên tử đã nghĩ ra đủ loại cách thức thủ đoạn, nhưng nói về quy mô và tinh thần đoàn kết vẫn là thành trường an biểu hiện ưu tú nhất. Những người mạnh mẽ nhất liên hợp lại, con đường giết boss đoạt bảo như được mở toán ra rồi. Bởi vậy, hôm nay, tôi quyết định ở lại đây tường thuật trực tiếp. Hy vọng có thể thấy được một cuộc đại chiến kinh tâm động phách với đại boss. Thấy đội ngũ hùng hậu khi thấy hừng hực, rất nhiều người chơi du tán bên ngoài cũng hào hứng xin gia nhập. Đối với những người này, lãnh đạo đội ngũ không cự tuyệt, nhưng cũng không đưa ra bất cứ phúc lợi đái ngộ nào. Mà những người chơi này cũng không hề cảm thấy chuyện đó có gì là quá đáng sự tỉnh phát triển đến cùng diện này, rất nhiều người đã không còn có chú ý với quả nhân sầm nữa. cả cây chỉ có một trăm trái, xác suất đạt được của mỗi người rất nhỏ. chẳng thà dồn chú ý lên chấn nguyên tử. có nhiều một lần mở mang kiến thức, nhìn xem rất cuộc boss bực này lợi hại đến đâu. Đàm yến cuồng đồ cũng đi lấn vào miền người, thiên hạ nhất thủ không hạ cách sát lệnh với bọn họ. giờ đó bọn họ ở trong đội ngũ cũng rất an toàn. cách sát lệnh. Lệnh cho thuộc hạ cứ thấy đại nhiệt sẽ bề ca Xông lên đồ sát Ta là tiểu bảo hưng phấn mà nói Ên rất cuộc có cơ hội vào được rồi Đúng là sơn đến Lão nhị cũng phải ngóc đầu Yến cuồng đồ cười nói Anh thấy Cậu muốn tìm muội muội nào đấy Đi thuê phòng thì có Ta là tiểu bảo rất đúng đắn nói Ê yên lão đại Sao anh có thể ghi em như vậy được nhỉ Em là hạng người như thế sao Tuy rằng em đây anh tuấn tiểu sái Phong hoa tuyệt đại Rất nhiều bé gái chỉ rình rình lừa đi thuê phòng Nhưng em đều kiên quyết từ chối giữ mình đấy Tuổi trẻ lông bông cười sặc sụa Thì chút nữa phùn cả mì ăn bà nãy ra <cười> Tiểu bảo Tôi thấy ông càng ngày càng lầy rồi đấy Như ông á Anh Tuấn Tiểu sái đâu chưa thấy Càng bạn ngoại trừ cặp mắt Phượng ra Thì còn lại toàn là vừa nhìn đã muốn đánh Nát như bá đậu Ta là Tiểu bảo nói Đúng là đồ không biết thưởng thức Luận À tí quên, Yến đại ca, đại nhiên đâu rồi Không phải anh ta rất uy phong giáo Sao bây giờ vẫn chưa xuất hiện Em nghe nói Điện bình lần này đã hạ cách sắt lệnh với anh ta Chẳng lẽ là sợ nên không dám đến Yến quần đồ thàn nhiên nói Lúc nào nên xuất hiện Cậu ta sẽ xuất hiện Tuyển trẻ lồng bông lầu bầu Chẳng lẽ anh ta trở đến lúc Liên quân cùng chấn nguyên tử Đánh nhau đến lưỡng bại cầu thương Mới đến chiếm tiện nghi Ta là tiểu bảo nói Đạp lão đại kia sẽ không ngu như vậy đâu Nhất định sẽ phòng bị Không để cho anh ta có thể tiếp cận Nhưng mà em nghĩ mãi không giả Trên người đại diện có cái gì Mà khiến mà họ kiêng kỵ như thế Tuổi trẻ Ông nói xem Tuổi trẻ lồng bồng nói Chịu Ánh mắt hai người nhìn về Yến cuồng đồ Mong chờ đáp án Yến cuồng đồ mỉm cười à, Ngại quá Anh cũng không biết Tàn là tiểu bảo buồn bực Vậy sao anh xem trọng anh ta thế bởi vì đó là hiên đệ của ta. Anh thích tác phong cũng như tính cách của nó, cho nên anh tin tưởng nó. Nó đã nói biểu hiện của nó đáng giá ba quả nhân sâm, tức là nhất định đáng. Yến Cục Đồ thẳng thắn khẳng định, dường như nói tới một sự kiện đã chắc chắn 100%. Ta là tiểu bảo thầy hắn nói ra rất tin tưởng, không giò dự, hỏi. Nếu anh ta châu bò như vậy, sao từ đầu cũng muốn hợp tác với đám người thiên hạ hội? Ấy? Sao không một mình để vào solo với chấn nguyên tử? lấy đi toàn bộ quả nhân sấm yến cuộn đồ nói anh chưa từng nói nó có thể một mình xử lý chấn nguyên tử mà nó chỉ tạo ra một cơ hội cho tất cả mà thôi nếu thiên hạ hội đáp ứng điều kiện của nó nó tuyệt đối sẽ không hành động một mình tuổi trẻ lông mông không rõ nếu một người có cơ hội độc chiếm toàn bộ quả nhân sấm thì tại sao còn chia tiện nghi cho người khác đủ gốc đây là cướp thì trên miệng hổ Rất nguy hiểm Không chú ý sẽ bị người khác tiêu diệt Huống hồ cho dù thành công Nhóm lão đại kia sẽ nổi trận lôi đình, Mỗi ngày đều phát lệnh truy sát Không lấy cho hết tay trên của mình phơi thay ngoài đồng mới là lạ Không phải là vận bất đắc dĩ Ai lại muốn trở thành kẻ thù chung của mọi người Lời giải thích này hợp tình hợp lý Mọi người đều gật đầu đồng ý Ta là tiểu bảo nói ờ, Theo như anh nói Đại dược có thể lấy được 3 quả nhân sâm, Thì cũng có khả năng lấy được 30 quả phải không Yến cổ đồ nói Chuyện lý thuyết có thể xem là như vậy Ta là tiểu bảo lại vội vàng nói Nếu một người chỉ có thể dùng ba quả Những quả dư thừa có khi nào sẽ chia cho chúng ta không nhỉ Yến quần đồ cười nói Cũng chuyện lý thuyết thì có thể Nhưng riêng cậu á Lúc luôn cố tình bơi móc nó Cơ hội không lớn Ta là tiểu bảo vội nói Còn ghê vốn vậy Dành bồm nhách miệng Có cái gì thì nói cái đó Hơi ác khẩu một chút, nhưng mà nói xong rồi thôi, không có để trong lòng. Lão đại, đến lúc đó, anh phải nói giúp em với. <cười> Vừa nghe có lợi là đã đổi mặt ngay được. Là huyên Dung không ngờ cô nàng lại quay về. Ta là tiểu bảo còn chưa nguy cơn giận lúc cô nàng rời đi, nói. Cô quay lại làm gì? Không phải là rời bọc cuồng Nhiệt già sao? Huyên Dung mặc kệ hắn, quay sang nhìn yến cuồng đồ, nói vừa rồi em nhất thời nóng giận hiện tại hết giận rồi muốn quay lại được không tuổi trẻ lồng bồng nói nữ nhân đúng là nữ nhân hết khóc hết làm loạn thì đến đòi tự tử mà tự tử không được thì đòi bỏ nhà ra đi tuổi trẻ yến cung đồ lên tiếng hiền trùng chỉ nhất thời giận dỗi thôi bây giờ quay lại là tốt rồi hiền trùng nói em không phải là con người vòng ân bội nghĩa Lúc trước Yến đại ca đã cứu em một mạng Em đã nói đi theo thì nhất định sẽ giữ lời Mặt khác em còn muốn chứng minh Yến đại ca thiên vị đại nhiệt là hoàn toàn sai lầm Anh ta không lợi hại như lời anh nói Yến cổ đồ cười hà hà nói Vậy bọn người hãy mở mắt chờ xem đi Hoặc là chứng kiến một chuyện cười Hoặc là chứng kiến một chuyện cổ tích Hiền rùng thắc mắc Chuyện cổ tích gì? Cô bé lọ lem Cuối cùng sẽ tới lễ hội Mà mang đi toàn bộ bánh ngọt Yến cuồng Đồ khi nói lời này Về mặt tươi cười Dường như đã trồng thấy trước một vở kịch hay Khiến kẻ khác phải trợn lồi con mắt giả Ai phải trợn mắt nhín <cười> Đương nhiên không phải là ca Chuyện được phát trên website Chuyện Thành phong Minh Nguyệt Cuối cùng liên minh cũng hành động Một lượng lớn người chơi tiến vào cửa Chỉ giây lát đã không còn ai bên ngoài Yến cùng đồ vào đến bên trong Phát hiện mình đang đứng dưới chân một ngọn núi lớn Núi này hùng mây hồng phủ quanh Khắp nơi hoa cỏ thơm lạ Mùi hương nước mũi Thỉnh thoảng lại có ít tiền hạc linh điểu bay qua Kiều vàng như hát Đúng là một tiền sơn phúc địa Cách hắn vài bước chân là một con đường mòn uốn lượn Dẫn lên đỉnh núi xuống phong Thiền hại nhất thủ làm gừng dẫn đầu Mọi người cùng nhau ùa lên Cũng không để ý tới việc vô hình Vô tình phá hòa diệt cỏ Yến quần đồ không vội vàng Dẫn đội của mình đi phía sau xem náo nhiệt Tà là tiểu bảo không ngừng thét gạo Các huynh đệ sóc lên Quả nhân xem đang ở phía trước Chỉ là game thôi không cần phải sợ chết Một đường đi lên rất thuận lợi Đại quân nhanh chóng lên đến đỉnh núi Thấy được quán ngũ tràn trong truyền thuyết Đó là một tam trọng viện Chỗ sâu trong hậu viện là một gốc đại thụ kỳ lạ cao vút tận trời. Cảnh lá xanh um, từ chiếc lá lớn tới cỡ một chiếc quạt ba tiêu. Thì thoảng gió thổi lá động lại lộ ra những trái cây lúc lắc có hình dạng giống như anh em bé sơ sinh. bao quanh lấy nơi này là một hàng tường cao. Cửa chính ra vào khóa chặt. Hai bên đặt hai phò tượng sơ tử uy mãnh bằng đá, được tạng rất sinh động. Nhìn có cảm giác như lồng bờm đang bay theo gió, có mắt lóe sáng. Phản phất như là vật sống Nhìn thấy quả nhân sâm Mọi người hoàn hồ gieo hò Định cùng nhau xuống lên cướp bóc Xem thật ba vân của ca Vật tương đoạt quả Thật trèo lên mây Một tuần ngụ không có cái tên toàn số 799 hét lên một tiếng Ngồi sổm sương lấy đà rồi bật cao lên Muốn nhảy qua tường rào Hắn cố ý khoe khoang Người còn trên không trung đã quay đầu lại nháy mắt ra hiệu bày ra tư thế chiến thắng Sau đó, rầm hắn đụng phải một bức tường vô hình, ngã chồng vó cho mặt đất, hồn mê nằm thẳng cẳng. Mọi người lập tức hít vào một hơi lạnh. Lúc này, phóng viên ra quả khí thủy giải thích. Xung quanh gần ngũ tràng, đã bị trấn nguyên đại tiền thiết hạ kết giới. Không có đại thần thông, không thể phá, chỉ có thể từ cửa chính đánh vào. Sợ cái gì? cà tôi phá cửa. Một chữ ác giới to béo tên là ánh trăng mông cổ tiến lên đằng trước đội ngũ, vác theo một cái chùy sắt lớn màu đen, vừa kêu gào còn ầm ĩ hơn cả heo bị giết, vừa chạy hùng hục tới cửa, Rồi đệm một chùy xuống. Choang! Một tiếng động chói tai, chì sắt lập tức móp méo, biến thành phế liệu. "Vả bảo cửu phẩm tây quá chùy của ta, không có cái người hỏi mua giá 3 vạn, cả còn chưa bán, giờ hoàng kim lại thành phế liệu sao?" Hắn đau lòng kêu lên. Mọi người đồng loạt giơ ngón tay giữa về phía hắn Thiện hại nhất bồi cười hà hà nói Mở cửa cũng cần kỹ thuật Xem đây Hắn bình tĩnh đi lên sát cửa Gõ ba cái lên đầu con sư tử đá bên phải Sau đó lại gõ ba cái lên đầu con bên trái tiếp thêm Nhanh chóng chạy trở về hét lớn Thiền đồng chuẩn bị ra Mọi người cẩn thận Ánh trọng mồng cổ vẫn còn tiếc rẻ Ôm lấy cái chùy sắt vụn Hối hận ngày hôm qua không bán Thì, ùa một tiếng, hai con sư tử đá bỗng nhiên biến thành hai vật sống thật sự, gầm lên, rồi nhào tới cắn xé, tiễn trừ ba giới kia đi đầu thai. Lúc này, cửa chính chuyển ra tiếng kèn két, rồi từ từ mở toang, Hai tiền đồng thân mặc đạo bào, mặt phấn môi hồng bay ra. Bên trái là Thành Phong, bên phải là Minh Nguyệt, mỗi người cưới một con sư tử đá đứng ở trước cửa, trời ầm lên. Bọn phạm phù tục tử các ngươi cùng sao nên quan ngũ tràng Dương oai đoạt bảo sao Mẹ kiếp chưa rau máu đâu Tiểu đệ đệ còn chưa mọc lông Hùng hàng cằn quấy gì chứ Ê cô, về nhà gọi người lớn đến đây Miễn cho người ta bảo chúng ta đi khi dễ trẻ con Mọi người ồn áo cãi nải Nhưng chưa có mệnh lệnh nên chưa động thủ Hai tên tiên đồng này Mình ngược là hệ thủy Có một môn pháp thuật tên là Bích Hải Triều Sinh, thì triển gia sẽ triệu hóa được nhất mụi thần thủy có thể ăn mòn sắt thép, hết sức lợi hại. Thành phong là hệ hỏa, miệng có thể phun nhị mụi chân hỏa. Một nước một lửa này có thể phà vơ nhất thần quang cùng tiền khí hộ thể của người trời. Đến cả pháp bảo hộ thần cũng chỉ dùng là vật tiến tế. Hỏa nhãn kim tình của long tiền hương đã lên đến cấp 2. Không biết phải ăn bao nhiêu sân hào hải vị mới đủ gom số ngộ tính thẳng cấp. Hòa nhãn kìm tiền cấp 2 có thể đọc được trạng thái skill của đối phương. Hắn nhìn ra chỗ lợi hại của hai tiên đồng, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Mọi người nghe xong, hít một hơi lạnh. Quả như giữa tay tướng mạnh, không có binh hèn. Chỉ mấy hai tiểu đồng để lợi hại như thế, chính chủ chẳng phải có thể thông tiên. Đường nhiên có thể thông tiên. Cự bác lão đại của Bắc phương gia viên quay sang nói với trừ bát giới, tên Diệp vấn bên cạnh. Quái vật tiền tổng tự đẳng cấp cao theo thứ tự là Tán Tiên, Thượng Tiên, Thái Ất Thần Tiên, Đại La Kim Tiên, Trần Thánh Nhân. Mà chấn nguyên tử ở cành giới Trần Thánh Nhân chỉ đứng sau tam Thanh Thánh Nhân trong cốt truyện hồng hoang. Diệp vẫn thắc mắc. Ê như thế chẳng phải chúng ta có nhiều người hơn nữa cũng không phải là đối thủ sao? Chẳng lẽ là tôi tìm đi cài chết? Cửa bác cười vang. Hoạt động trùng tu có kỳ hạn 30 ngày. Chúng muốn ngày đầu tiên đã hái sạch quả nhân xâm xáo? Tất nhiên là độ khó phải cao Cần tốn nhiều thời gian đi đánh Ngày hôm nay Chẳng qua là đến kiếm kim kích tử thôi Kim kích tử Cái móc bằng vàng Nghe nói quả nhân sâm gặp kim thì dụng Gặp mộc thì khô Gặp thủy thì hóa Gặp hỏa thì héo Gặp thổ thì nhập Trò chơi yêu cầu muốn đạt được quả nhân sâm Nhất định phải dùng đạo cụ kim kích tử Vật này đạt được sau khi giết hai tiên đồng Diệp vấn kêu lên 30 ngày thì sao? 30 ngày còn chưa... 300 ngày còn chưa chắc đoạt được. Lấy cảnh giới chuẩn thánh nhân, kể cả pháp thuật cao cấp đánh đến cũng được gại ngứa. Cử Bắc nở nụ cười bí hiểm. Thực ra, ở đây chỉ là một phần thân của chấn Nguyên Tử. So với Trần Thần, thì chỉ có một nửa tu vi mà thôi. Phần thân? Diệp Vấn vừa mừng vừa sợ. Phần thân là một loại pháp thuật lợi hại mà người có đại thần thông mới có thể thi triển. Chỉ đứng sau các pháp thuật cao nhất như nguyên thần xuất khiếu hay là là hán kìm thân. Một khi dùng đến có thể triệu hán một phần thần có tù vi bằng một nửa người thực. Rất huyền diệu. Diệp Vấn hỏi. Lão đại, tin tức này chứ có một mình anh biết à? Cứ Cư bác cười nói. Không, anh chẳng qua là biết trước thôi. Hệ thống sẽ nhanh chóng công bố tin tức này. Thế thì ra là thế, cũng phải. Nếu hệ thống đưa chân thân của Trấn Nguyên Tử đến Thì khẳng định hết thời gian hoạt động Có không ai đặt được quả nhân dâm Đấy không phải là muốn có bạo loạn sao Lão đại không hồ là lão đại Quả nhân đã tính toán trước Anh bình thần vũ Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh Diệp Vấn không quên tranh thủ vỗ mông ngựa Nghe những lời này Cư Bắc hết sức thoải mái Nói chú đi xuống hối thúc mọi người toàn lực ứng phó Thành phòng minh nguyệt Chắc sẽ không bày nảy sinh mới đâu Chỉ có thể rất ra hai cái kiềm kích tử thôi. Chúng ta nhất định phải đoạt được một cái, để lúc đó mới dễ nói chuyện. À vâng. Diệp Vấn lập tức chạy đi chuyển lệnh. Thực ra không riêng bắc phương gia viên, ba tổ chức lớn khác đều chung một ý tưởng này. Kết quả là người chơi như thủy chiều tràn tới cửa chính. Thoáng cái đã thấy pháp thuật đầy trời, xanh đỏ tím vàng đủ màu sắc rực rỡ. Lại có đủ các loại pháp bảo đào thương kiềm kích đánh về hai tên tiên đồng. Thành phòng bình nguyệt của Hồng phải là đèn cạn dầu. Kết thành trận, rút ra hai cái kim kích từ dài hơn 2 mét là vũ khí. Múa mày phản kích. Nhóm lão đại vẫn không có động thủ, lặng lặng nhìn chăm chú vào cột HP của hai tiên đồng, chờ đợi cơ hội thích hợp nhất với xuất thủ. Bọn họ đều là người đầy kinh nghiệm, năng lực nắm giữ cùng diện rất mạnh. Trước mắt, mặc dù nhiều người nhưng hầu như đều chỉ có pháp thuật sơ cấp và trung cấp. Pháp bảo cũng chủ yếu là cửu phẩm. Những thứ này đánh lên người hai tiên đồng Nhiều nhất lấy được mấy trăm máu, mà hai cái kích kìm từ mỗi một lần vung là một mạng, thì thoảng đối phương há mùm phun ra nước lửa, lại lại là một đám ngã dạp như lúa bị gặt, biểu hiện thẩm phần dũng mãnh, lúc này còn quá sớm để ra tay. Bên phía lòng thị, lòng tiền hưởng dùng đầu cùng đầu não liên quan, đang nhìn trận chiến. Chẩm đó, hồ lì đứng yên lặng trong một góc, vẫn mang mặt nạ như trước. Một tay cầm lấy một cái ô màu vàng nhạt, trên tán ô thì thoảng lại lóe ra những ánh sáng màu vàng ống ánh. Pháp bảo tứ phẩm, hòa cái tán, mở ra không sợ nước lửa, đúng là cực phẩm. Vật này vừa xuất hiện, lần tức thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Thiền hại nhất thủ thở dài. Cô ấy quả nhiên phi phạm, nghe nói ô này do cô ấy phi lên chín tầng rơi, giết chết một trong bát tiên là Hà Tiên cô mới lấy được. Hà Tiên cô chính là cảnh giới thái ất thần tiên, mà cũng không phải là đối thủ của cô ấy. Thiền hại nhất bồi mỉm cười nói Em còn phục việc cô ấy học được Thuật phi thăng nhiều hơn Chắc là người đầu tiên của server hey, Không tốt Hắn đột nhiên biến sắc Kêu to lên Thiền hại nhất thủ nghi hoặc Cái gì không tốt Ý Nhanh ra tay Minh Nguyệt tụt máu nhanh quá Nhất định là có cao thủ nhúng tay vào rồi Thiền hại nhất bồi vừa dứt lời Tiền đồng Minh Nguyệt đã kêu thả một tiếng Rồi ngã xuống Kim kích tử tự động rơi vào trong hành trang người chơi Người già rất thùng nhiều nhất Trước mắt, tất cả hỗn loạn Không biết là rớt vào hành trang của ai Sự việc đột nhiên phát sinh Nhằm lão đại đang xem náo nhiệt bên ngoài Chỉ biết tròn mắt ngẩn ngơ Người này nhìn người kia Không hiểu vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.bro Ăn thịt chẳng để lại canh Hiền đệ Cuối cùng cũng ra tay rồi. Một góc phía tây trong chiến trường, hơn 100 người chơi du tán đang đứng xem náo nhiệt, mà đàm Yến cuồng đồ cũng ở trong đó. Hắn đang chăm chú theo dõi tình hình, thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc, đột nhiên lấy xù thề xét đánh giết Minh Nguyệt, rồi lẹ đi mất. Yến cuồng đồ trợn tròn đôi mắt. Công kích thật bá đạo, một công pháp thật quỷ gì tối cùng thì đại nhiệt tu luyện cái gì nhỉ? Không phải là tiên thuật, cũng không phải là phật pháp lẽ nào trò chơi này còn có con đường thứ ba thú vị thật thú vị nhóm lão đại đưa mắt nhìn nhau tràn đầy nghi vấn bọn họ lập tức thăm dò tình hình thì thấy được chung một đáp án trong liên quân không có ai đạt được kìm kích tử những người chơi đời này phần lớn đều là game thủ chuyên nghiệp cùng làm việc trong các tổ chức ở hiện thực cho nên bọn họ sẽ không nói dối hơn nữa dựa theo thực lực của bọn họ căn bản là không có cơ hội đánh chết minh nguyệt như vậy vừa rồi rốt cuộc là ai ra tay Đại diệt là hắn Nhất định là hắn Thiền hại nhất thủ cùng thiền hại nhất bồi cơ hồ cùng nghĩ tới một người Bốn mắt nhìn nhau Thần tình khiếp sợ Hàn tối cùng có được pháp bảo gì mà lợi hại như vậy Thì chỉ ra đến cả mặt đất Cũng phải lún một bằng lớn như thế Chỉ ít cũng là pháp bảo nhị phẩm Nhòng lá đại tụ lại cùng một chỗ Tướng thần nói Nhất thủ Vừa rồi thù hạ của tôi thấy được trừ mặt Giới thiền đại diệt bành muốn giết đấy Nhưng mà lúc đó rất loạn Bọn họ không kịp ra tay Mà tới thì khi Minh Nguyệt bị giết Thì gã kia đã biến mất rồi Thiền hại nhất thủ cười khổ nói Việc tôi lo lắng nhất đã xảy ra Hẳn là chính hắn đã giết Minh Nguyệt Cướp đi cái kim kích từ kia Cứ bác hỏi À hắn là thật sự lợi hại thế sao Thiền hại nhất thủ nói Lợi hại chính là pháp bảo nhị phẩm trên người hắn pháp bảo nhị phẩm. Cả đám vừa nghe, tức thì biến sắc, kinh hãi kêu lên. Long Tịnh Hường nói: "Lúc anh Hạ cách sát lệnh không phải là nói tam phẩm sao? Sao giờ lại biến thành pháp bảo nhị phẩm rồi?" Thiền Hại nhất hủ thở dài. "Lúc trước chúng tôi đoán sai." Hồ Ly bỗng đêm nói: "Không đúng, pháp bảo từ tam phẩm trở xuống có điều kiện nhận chủ hết sức hạ khắc. Coi như đạt được cũng không thể nào khiến nó nhận chủ ngay nhanh như vậy được. Pháp bảo là vật có linh tính, sau khi đạt được phải làm nghi thức nhận chủ mới có thể sử dụng. Trong đó, cửu phẩm đến thất phẩm nhận chủ khá đơn giản, nhỏ máu là xong, lục phẩm đến tứ phẩm thì phải luyện hóa, tam phẩm đến nhất phẩm khó nhất, phải vận dụng thần thông để pháp bảo gắn kết được với thần thức. Đây không phải là việc người bình thường làm được. Thiền hại nhất thủ nói, đến cả pháp bảo nhị phẩm hắn còn lấy được thì nhận chủ có là cái gì? mọi người đều gật đầu chấp nhận. thiện hại nhất thủ nói tiếp. tiếp theo chúng ta cần theo dõi hắn thật chặt, không thể để hắn chiếm tiện nghi. lồng thành tuyết nguyệt hỏi, nếu hắn đã lợi hại như vậy thì tại sao lại không giết cả hai tiên đồng kia, cướp hết kim kích tử luôn lồng tiền hương cười nói, đây là chỗ thông minh của hắn, bọn ngựa bắt về, chim sẻ chơi đằng sau nếu cầm đi cả hai kim kích tử thì còn ai giúp hắn đánh chấn nguyên tử? tướng thần hừ một tiếng. hắn muốn người ông đắc lợi chúng ta lại cũng không phải là trai cò. thiền hạ nhất thủ hỏi, anh có cách gì sao? tướng thần nói, đợi lát nữa chúng ta đánh được cái kim kích tử kia thì lập tức lui lại, hẹn một thời điểm khác mới tấn công chấn nguyên tử. Đến lúc đó mọi người chỉ tuyển tình anh canh phòng nghiêm ngặt. Không thì để lộ tin tức Cử bác nói Vậy theo ý anh thì lúc nào mới ra tay lần nữa Mười ngày nữa đi Cũng để để mọi người có thời gian tu luyện Tăng cấp pháp thuật Nhân địa chúng ta cũng có thể đi kiếm thêm pháp bảo Dùng để đánh chấn nguyên tử hắn sẽ không thừa đâu Long thiên hương nói Tôi đồng ý đề nghị này Mọi người đều đồng ý Thiên hại nhất thủ đột nhiên hỏi Khoan Kim kích từ đánh tới sẽ do ai bảo quản? Vấn đề này vừa ra, mỗi người đều lộ ánh mắt cuồng nhiệt. Thiện hại nhất thủ nhìn chung quanh một vòng, cười nói. Xem ra ai cũng muốn, vậy chúng ta cứ làm theo hiệp nghị đi. Ai đánh được kim kích từ thì do người đó bảo quản. Lòng tuyển phòng lạnh lùng nói. Như vậy là tốt nhất. Lát nữa mọi người cùng tranh tài đi. Lúc này nhóm người chơi về giết thành phòng đã tự thương quá nửa. Tình cảnh cực kỳ thảm thiết, mà thành phòng lại chỉ bởi mất có một phần ba máu. Không có biện pháp, tiểu lâu là chỉ là để làm pháo hôi Mày và đám lão đại còn nhân từ năm vạn đồng phí đầu thai có thể được hỗ trợ. Mặt khác sẽ bán đi mấy quả nhân sâm để chia đều lợi ích cho toàn bộ người đã tham gia. Dựa theo giá thị trường, một quả nhân sâm có giá trên 300 vạn. Chia ra mỗi người cũng được khả khá, vì thế trong lòng mọi người coi như cân bằng. Tuy rằng nhóm láo đại đều muốn chính mình đánh được kim kích tử. Nhưng vấn đề lễ nghi mặt mũi vẫn phải để ý. Dù sao ai cũng là nhân vật có tiếng tăm Bởi vậy cả đám cứ gửi này hướng người kia. Làm ra tư thế mời. Ý là mời anh ra tay trước. Diễn cảm muốn giả bao nhiêu có bấy nhiêu. Lòng quyền phòng tình khi nóng nhất lòng nhị. Làm sao mà đợi mãi thế được. Định lao lên trước. Thế nhưng hắn vừa động thì một bóng ngựa đằng sau còn nhanh hơn. Đã nhảy vào chiến đoàn chồng miệng lẩm bẩm nhấc lên một tảng đá thật lớn đánh tới thành phòng là đại nhật lại là hắn thiền hại nhất thủ kêu to lên lầm tiền hướng giật mình nói hắn lại muốn làm gì chỉ lại muốn cướp nốt cái kim kích tử kia ra tay nhẫn ra tay tướng thần gào thét lúc này làm sao còn để mặt mũi nữa vùng tay ném ra một chuỗi phật châu màu đỏ rẫm chuỗi hạt kia vừa bay ra đã biến lớn lên mấy chục lần Kêu lên tiếng u u rồi chụp xuống đại nhiệt Thấy Phật trầu khi thế hùng mãnh Đại nhiệt không dám khinh thường Trọng miệng niệm Nhân tài thi giáo Đất đá đi ra Hắn chỉ tay một cái Một cột đá to cỡ thủ nước trừ ra từ trong đất Đâm thẳng tới Phật trầu kia diền định tàm sinh trầu thấy có cột đá Tự mình đưa thân đến Thì lập tức quấn chặt lấy Ép nát nó Thế nhưng sau đòn này thì uy thế đã yếu đi nhiều Đại nhiệt cười bởi tiếng quái dị Trình thủ vùng bộ đòn cuối cùng Giết chết thành phong Mặn theo cái kìm kích từ thứ hai chạy trốn xuống trần núi Nhóm lão đại cách hắn khá xa Cũng không còn kịp công kích ngăn cản Chạy đi đâu Hồ ly vẫn luôn bình thản đột ngột ra tay Nằm ngón tay hóa trào chụp tới Bắn ra 5 luồng sáng trắng Sau đó 5 luồng sáng này Phóng to mấy trăm lần Chụp đầu vào nhau tạo thành một cái nón ánh sáng Đường kính hơn 8 mét Vậy lấy đại nhiệt là skill thiền phú kìm cô chú của class đường tăng skill này có vẻ đã tới cấp 2 vòng vây đã có thể co rãn lên đến trên 20 mét đại nhiệt quể hà hà lại niệm nhân tài thi giáo đất nứt dầm một tiếng mà đất phạm vi 30 mét quanh thân hắn lập tức lõm xuống kìm cô chú của hồ ly mất đi điểm tựa lập tức rối loạn đại nhiệt không chần chờ thì trên thần pháp nhanh vô cùng mà chạy trốn Mọi người phía sau chỉ biết ngẩn ra Cừ bác là bầm nói Kẻ điên Hắn là một kẻ điên Tối cùng là hắn muốn làm gì Muốn lấy sức một người đầu chấn nguyên tử sao Thiện hại nhất thủ nhớ rằng nhiến lợi nói Tôi biết hắn muốn làm gì rồi Người này thật ác độc Hắn không chiếm được thì cũng không muốn để cho ai khác chiếm được Tướng thần nổi trận lôi đình. Còn bà đó chứ Lại bị cái thằng khốn đó đùa giỡn Chúng ta lập tức liên hợp lại phát ra lệnh truy nã ai có thể giết đại nhiệt này mỗi lần thưởng 10 bạn đàm lão đại như thiên hạ nhất thủ chưa từng bị trà đạp mặt mũi đến cỡ này lập tức đồng ý cũng đề nghị mỗi bên ra hai bạn năm tiền thưởng muốn cho đại nhiệt không có chỗ nào mà đi trong tề dù nhất mộng hồ Ly ngơ ngác thất thần nghĩ lại một chiều cổ quái mà đầy uy lực đại nhiệt sử dụng vừa rồi tuyệt đối không phải là pháp bảo lẽ nào hắn sáng lập ra một môn pháp thuật rất lợi hại. Thú vị, thật thú vị Yến cuồng đồ Cũng buồn ngất Hàn vốn nghĩ rằng đại nhiệt chỉ cướp một cái kích kim tử thôi Lưu lại một cho liên quân Ai ngờ đại nhiệt ăn thịt Chẳng thèm để lại canh, thu toàn bộ Như thế này chính là khiêu chế Với toàn bộ lão đại trong thành trường an Thật sự quá cuồng Quá tiểu sái rồi Đám hình dùng há hốc mồm Mắt trợn đến muốn lồi ra. Đề quả thực chính là lấy đầu thượng tướng giữa vạn quân Như lấy đồ trong túi trong truyền thuyết Đại nhiên là thế nào làm được Ta là tiểu bảo Mãi mới bật thốt được một câu Ô mơ ngờ Thần tượng Mọi người còn đang ngây người Một cơn gió đã từ bên trong quan ngũ tràng thổi qua cửa chính 17 người trời đang đứng gần cửa Lập tức bị biểu sát đương trưởng Trấn Nguyên tử Trấn Nguyên Thủ muốn xuất hiện máu chạy thôi Mấy trầm người chơi còn lại vội vàng chạy bán sông bán Chết xuống núi, quay trở về thành Trường An. Những ngày trận trần đằng sau chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua. Thầy đã phơi đầy trên đất. Phóng viên ra quả khí thủy đứng chờ như tượng trước cửa quán ngũ trang. Nửa ngày mới kịp phản ứng, vỗ đùi, hô. Tin tức, tin tức đặc biệt đây. Đạo tạc độc hành, hoành, hoành đao đoạt bảo, Liên quân ngàn người, chẳng đất sống yên. chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.com người đọc vv kế hoạch khi yến cuồng đồ tìm được đại nhiệt hắn đang bình yên ngồi tại một gian phòng trang nhã trong quán trà đạo mà uống trà ngón tay thon dài còn gõ nhịp trên bàn trà nhàn nhã vô cùng yến cùng đồ thở dài hắn ngộ ra rằng có những người giống như là cá một khi tìm được nguồn nước thích hợp cho mình thì có thể là bất kỳ điều gì họ muốn Mà không thể nghi ngờ Đại Nhật chính là người như vậy Đại Nhật nhìn thấy hắn, cười hỏi Và đứng bên ngoài có nói nhiệt lắm không anh? Cực kỳ náo nhiệt Hiện tại tin tức được kín trên diễn đàn Tất cả đều bàn về chú Sao chú không lên xem một chút đi? Đại Nhật nói Em không thích xem người khác bàn tán về mình Khen thì tốt rồi Nhưng nếu chửi bới thì sẽ ảnh hưởng tâm trạng lắm Yến cuồng đồ gọi một chén thiết quản âm Nhấp một ngụm hỏi Kế hoạch của chú ra sao Đại nhiệt nói Đầu tiên em muốn xin phép anh Sẽ không bán ẩn thân phù lần trước nữa Có lẽ em sẽ dùng tới Yến cuồng đồ bỗng nhìn đứng lên Lớn tiếng nói Thế Sao chú lại nói là xin phép anh chứ Anh nói rồi Đồ của anh cũng là đồ của chú Sao chú lại tính toán chỉ lì với anh làm gì Đại nhiệt thở dài nói Yến đại ca, đây không phải là tính toán chỉ lì Đây là việc thể hiện sự tôn trọng của em Dành cho anh Sao em có thể tự tiện sử dụng đồ của anh Mà không nói một tiếng chứ Làm thế chẳng những bất địch sự Mà sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tình hữu nghị giữa hai chúng ta Anh không thấy thế sao Yến cùng đồng tâm nghĩ lời của hắn Ngồi xuống ừ, Chú nói cũng có lý Anh cũng biết Chú là một người rất nguyên tắc Cũng không muốn mang nợ bạn bè À, kỳ thực là tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng thấy chú muốn nhận cảm tình hay là giúp đỡ của người khác bao giờ Nếu đoán không sai, ở trong hiện thực chú hẳn là còn chưa có bạn gái hả Ánh mắt của hắn thực độc, thực chuẩn, đại nhiên gật đầu thừa nhận, nói ngày trước em xem qua một bộ phim, trong đó có một câu là Nếu muốn không bị người từ chối, cách tốt nhất là mình từ chối trước <cười> em luôn cảm thấy lời này rất đúng Hàn bỗng nhìn lại nghĩ tới mai mai Tuy rằng quan hệ của bọn họ đã thay đổi từ lâu Nhưng không thể phủ nhận Đoạn cảm tình chết yếu kia Vẫn in hàn một cái bóng lớn trong lòng hắn Khiến cho hắn không dám dễ dàng cho đi Hay là nhận bất cứ thứ gì Yến của đồ nói Anh biết chú sợ bị tổn thương Nhưng Yến đại ca Đại diện ngắt lời Giờ trà đang tỏa hương thơm ngát Trời lại trong xanh Sao chúng ta cứ đi nói mấy cái vấn đề ảo não để làm gì Chúng ta là đang chơi game Không phải là đang ngồi trong tiết chết học Yến cùng đồ sừng sốt Cười nói Ờ cũng tốt Nếu chú đã không muốn đem game trộn lẫn cùng hiện thực Thì chúng ta bàn sang kế hoạch của chú đi Tại sao chú lại đoạt cả hai cái kích kim kích tử Lưu lại một cái cho bọn họ Không phải là có thể lợi dụng lực lượng liên quân dứt chết chấn nguyên tử sao Em cũng từng nghĩ như thế Nhưng đám người kia không có ai ngu đâu Nếu bọn họ có được kìm kích tử Thì nhất định sẽ chọn một thời gian bí mật Đi giết chấn nguyên tử Mà vậy tức là em không chiếm được tiện nghi Chẳng may họ thành công giết được chấn nguyên tử Thì sẽ trừ lại quả nhân Xem cho chúng ta hái sao Do đó không làm thì thôi Một khi đã làm em sẽ đặt hết kìm kích tử Cho dù cuối cùng không đối phó được chấn nguyên tử thì cũng sẽ không cho bọn họ có cơ hội thu được quả nhân sâm. Yến cũng đổ thở dài. Ừ, nhưng cũng vì thế mà chú đã trở thành kẻ thù chung của thành trường An rồi đấy. Bọn họ đã hạ lệnh truy nã, treo giải thưởng mươi vạn đồng cho mỗi lần giết chú. Có trọng thường tất có dũng phu. Chỉ sợ chú về sau nửa bước khó đi. Đại nhiệt quỷ to nói, nghìn vạn người thì sao? Cứ thản nhiên vào bước tới. Nhớ lúc chúng ta vừa tiến vào thành trường An, Anh đã nói thành này của họ Yến cùng họ Trần hmm. Trần chiến này Sớm hay muộn đều phải phát sinh Chẳng qua em làm báo táp Tới sớm hơn một chút mà thôi Yến cổ đồ vỗ tay tán thưởng Hay lắm Chú đã có hùng tâm như vậy Thì lo gì đại sự không thành Như vừa rồi chú để bọn họ quay trong lòng bàn tay Thực thông khoái Đại dịch cười nói Không phải chúng ta vô dụng Là do quân địch quá xảo quyệt tin rằng bọn họ đều tự an ủi mình như vậy. Bọn họ nghĩ mình người đông thế mạnh là có thể khống chế trường án, Lại không ngờ, những người chơi dù tán cũng có thể khiến họ lật thuyền trong mương. Trong lòng hắn cũng có một chút kiêu ngạo. Lần và rồi trắng trận này giờ mới lần vô tình đoạt đi thú vương đàn là tân thủ thôn, càng có cảm giác thành tựu. Kỳ thật, hắn cũng chưa tạo sóng gió, bởi vậy ngay từ đầu đáp ứng hợp tác cùng thiên hạ hội. Nhưng cách phần trìu của thiên hạ nhất thủ lại làm cho hắn rất không thoải mái. Là một game thủ chuyên nghiệp, mục đích vào game của thiền hại nhất thủ, khác hẳn những người chơi nghiệp dư. về kiếm tiền đặt lên hàng đầu. Vì thế, việc hẳn nghĩ đầu tiên là làm sao để đoàn thể của mình chiếm được lợi ích lớn nhất. Bởi vậy, chia 3 quả nhân sâm ra ngoài đã là cố gắng rất lớn của hắn. Còn 6 quả, đương nhiên chết cũng sẽ không đáp ứng. Mà đại nhất, ý nghĩ của hắn rất là đơn giản. Dù sao một người chơi chỉ có thể dùng 3 quả nhân sâm bởi vậy hắn cũng chỉ muốn có 3, còn 3 quả khác là muốn cho Yến cuồng đồ. Hắn hy vọng hai huỳnh đệ từng nghèo khó vẫn cạnh nhau, giờ có thể cùng nhau hưởng phúc. Hơn nữa hắn có lòng tin, biểu hiện của mình xứng với 6 quả nhân sâm đó. Mặc kệ là ở xã hội nào, mặc kệ là ở chế độ nào, phương án phân phối luôn là nguồn gốc này sinh mâu thuẫn. mâu thuẫn vừa ra, không phải mâu gãy thì là thuẫn bị phá. Còn việc trở thành người bị truy đá, người bị đuổi giết. Cho tới bây giờ, đại nhiệt cũng chưa từng sợ hãi. Trải qua một phen suy tính thật kỹ càng, đại nhiệt đúng lúc điều chỉnh kế hoạch. Rốt cuộc đoạt lấy hạch cả hai cây kim kích tử. Kế hoạch này tuy hơi có phần tiểu nhân, nhưng dù sao cũng chỉ là game. Không thể để bản thân mình phóng túng tâm tình một lần sau. Yến cuồng đổ hỏi. Hiền đệ, chú định ra tay tiếp thế nào? Anh người đói bốn đại đoàn thề đã phái người canh giữ cửa vào. Dám thị hành động của cậu Một ít tiểu lâu la mà thôi Không đáng nhắc đến Vậy một mình chủ đánh với Trấn Nguyên Tử Nằm chắc được báo nhiêu phần Đại nhiệt nói Hiện tại tư liệu về hoạt động trùng thu Đã được cập nhật Nói Trấn Nguyên Tử trong quần ngũ tràng Chỉ là phân thân Uy lực giảm nữa Có lẽ em có tự tin Còn thời điểm thì chưa cố định Lúc nào thì thích hợp em sẽ ra tay Yến cũng đùi thở dài Đáng tiếc là pháp thuật của anh Vẫn chỉ ở trùng cấp Không có giúp được chú Nếu không huynh đệ chúng ta liên thủ Nhất định sẽ càng khiến nhiệt huyết sôi trào Ủng hộ tinh thần Cũng quý lắm rồi Yên tâm đi Em sẽ mang theo ẩn thân phủ Không chết được đâu Anh cứ gối cao đầu mà đợi tin tức Yến còn đổ nói Ờ vậy anh đi trước Không làm phiền chú tu luyện nữa Nói không chừng trong mấy ngày này Tu vi của chú lại tăng đấy Hiện tại anh cũng đã có hơn một vạn ngộ tính Cũng phải nhanh nhanh kiếm lấy cái động phủ Mà diện bích rồi Hiện tại trong trò chơi Có rất nhiều người chưa có động phủ Như vậy đồng nghĩa là không thể đả tọa Hoặc diện bích Không thể tăng thêm cấp bậc pháp thuật Do đó ai đấy đều đang cố gắng Cày ngày cày đêm đi mua động phủ So với họ Đại nhiên có được cao lão trang Thật sự là một việc quá may mắn Thêm nữa hắn theo con đường thứ ba Không cần diện bích trong động phủ Mà có thể tự tu bất cứ đâu Cho nên việc cao lão chàng không có linh lực Không còn là vấn đề quá lớn Có thể từ từ bổ khuyết Mặc dù việc này tiêu hào rất nhiều ngộ tính Sau khi Yến của Đồ rời đi Đại nhiệt lập tức dừng giật từng phút từng giây Nhắm mắt tự tu Hiện hắn cảm thấy bình sử dụng thái cực đạo Ngày càng thuần thục. Cảnh giới thứ nhất nhân tài thì giáo Vạn vật giai bị vù ngã Đã thuận buồm xuôi gió mơ hồ có xu thế đột phá lên cảnh giới thứ hai Trong quá trình không ngừng tự tu, hắn tiểu hào ngộ tính cũng rất nhiều. Hiện tại, ngộ tính chỉ còn chút ít, hắn muốn một lượng lớn ngộ tính. Cho nên quả nhân xâm có thể tăng 10 vạn ngộ tính, trở thành thứ hắn ước mơ thà thiết. Thứ này, đăng giá bất luận cái nào bí quá hóa liều. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những trường kế tiết.